Chương 46, vừa vào nội thất, Triệu Trầm liền ngồi lên giường, kéo A Kết vào trong lòng ngực mình, A Kết không ngờ hắn sẽ vội vãi như vậy, khi hồi thần lại thì đã nằm trong ngực hắn, nam nhân ngồi, nàng ngồi trên chân hắn, mặt đối diện lòng ngực hắn, A Kết cực kỳ khẩn trương, cố gắng đứng thẳng người, Triệu Trầm lại ngăn cản, ôm nàng vào lòng, cúi đầu hỏi nàng, tay sao lại lạnh như thế, trong nhà không ấm áp sao còn mặc ít vậy, giọng nói thân mật. Giống như cách A Kết đối xử với đệ đệ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, Kết chưa thích ứng được với hành động này của hắn, quay đầu nói, thiếp không lạnh, chẳng qua tay chàng ấm nên có cảm giác tay thiếp lạnh, lúc nãy chàng uống rất nhiều rượu, để thiếp gọi người làm cho chàng chén canh giải rượu nhé, triệu trầm luôn nhìn nàng, nhìn búi tóc đơn giản của nàng, nhìn nàng đỏ bừng mặt, nhìn trang phục màu hồng trên người nàng, nhìn môi nàng nữa, cười nói, Nàng nhìn ta giống người uống say không, A Kết nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ đến hai lần hắn say ở nhà mình, không biết là giả vờ, hay là hôm nay triệu gia chuẩn bị cho hắn rượu có pha thêm nước, nàng không nhìn ta, làm sao biết ta có say không, triệu trầm buông tay, giữ lấy cầm nàng, A Kết không kịp tránh né, bị hắn nắm lấy cầm khiến cho nàng cùng hắn đối mặt, mắt phượng với lông mi dài, tuấn lãng hơn người, nhịp tim A Kết nhanh hơn, Trên người hắn mùi rượu nhàn nhạt làm cho nàng như nhũn ra, triệu trầm nhìn nàng run rẩy muốn tránh, lại nhẹ giọng hỏi một lần, nàng nhìn lại một chút xem ta say không, chỉ là chuyện không đâu mà hắn lại hỏi một cách nghiêm túc như thế, say hay không thì chính hắn biết chứ ép nàng nhìn hắn để làm gì, a kết không mở mắt, không có, vừa mới nói một chữ, triệu trầm hạ ánh mắt, nhẹ hôn lên môi nàng, a kết đỏ, dùng sức rút tay về, triệu trầm cười buông nàng ra, cởi giày Bỏ chân lên mép kháng, dự lưng vào vách tường đầu giường, một tay che trán nhắm mắt lại nói, đúng là uống nhiều quá, có chút nhức đầu, nàng giúp ta lâu tay lâu mặt đi, ta nghĩ một chút, A Kết lúng túng đồng ý xong liền bỏ chạy ra phòng ngoài, trong nhà yên tĩnh, trong đầu nàng nghĩ tới nụ hôn chuồng chuồng lướt nước vừa rồi, thật ra thì đây coi như là lần thứ ba bị hắn hôn, hai lần trước đều là ép buộc, A Kết trừ ghét thì không cảm xúc gì, nhưng mới vừa rồi. Hắn dịu dàng nhìn nàng, đột nhiên hôn một cái, sau đó lại dùng dáng vẻ thỏa mãn còn mang theo vài phần hài hước nhìn nàng, ánh mắt như vậy, nàng không sinh được nửa điểm tức giận, là bởi vì hai người đã thành vợ chồng sao, nên nàng mới không có lý do tức giận. Tiếng bước chân vang lên, lục vân bưng chậu nước trở lại, a kết vội vàng thu hồi những suy nghĩ lung tung, ra gian ngoài dùng nước làm ướt khăn, do dự một chút, lần nữa trở về nội thất, nam nhân dựa vào tường đầu hướng ra ngoài trời, cầm khẽ nâng, mắt Phượng nhắm lại, dưới ánh nến, khuôn mặt Tuấn Mỹ dịu dàng như ngọc, hô hấp đều đều, ngủ thiếp đi sao, A Kết không tin lắm, nhưng mà vẫn phải giúp hắn, hắn ngủ thật cũng tốt, giả bộ ngủ cũng tốt, nhắm mắt lại, nàng tự tại hơn một chút, khăn mặt hơi nóng, A Kết đi tới trước giường, nhìn nam nhân điềm tĩnh ngủ, từ từ đưa tới, mới chạm phải, chân mày hắn cau lại, thoáng qua lại giãn ra, lẳng lặng cho phép nàng tiếp tục, A-Kết từng chiếu cố đệ đệ muội muội nên làm chuyện này rất nhuần nhuyễn, động tác êm ái, rất nhanh đã giúp hắn lâu xong mặt, lúc ban đầu khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng sau đó lại nghĩ đến hắn cũng sớm đã thành thói quen hầu hạ, liền bình tĩnh, lúc lâu tay cho hắn, nam nhân khẽ kêu nước, A-Kết nhanh chóng giúp hắn lâu xong xoay người đi châm trài cho hắn, khi trở về, phát hiện triệu trầm đã mở mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, A-Kết khẽ rũ ánh mắt, đem ly trà tới, Triệu Trầm nhận lấy, ngưng mắt nhìn nàng nói, từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, chỉ có mẹ ta giống nàng chịu khó chăm sóc ta, A Kết có thể lấy được nàng thật tốt, dịu dàng tỉ mỉ, làm cho đáy lòng hắn ấm áp lên. Ý nghĩ đầu tiên của A Kết là không tin, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ thấp giọng nói, uống đi, một lát nữa sẽ lạnh. Triệu Trầm vốn là người thông minh, khi còn bé cũng đã gặp đại biến, từ nhỏ đã biết quan sát sắc mặt nhất là khi biết buôn bán, Hơn nữa còn phải quan sát thế cục triều đình, một đôi mắt sớm luyện được có thể nhìn thấu lòng người, nhìn ra trong mắt thê tử đầy hoài nghi cùng châm chọc, hắn rất ít khi dụ dỗ người, nói lời ngon tiếng ngọt cũng phải suy nghĩ kỹ mới dám nói ra, nàng không cảm động ngược lại hoài nghi, dĩ nhiên khiến hắn thấy ảo não, nhưng mà kiều thê nhỏ nhắn mà mình ngày nhớ đêm mông đang đứng trước mặt, từ nay sẽ phải ngủ một chăn, hắn quyết định quên đi chuyện đó, dù sao, thời gian nàng biết hắn quá ngắn lại vừa bị hắn mạnh mẽ cưới trở về, không tin cũng đúng, chẳng qua là nàng khiến cho những lời này rốt cuộc không nói ra khỏi miệng. da mặt hắn không dày như vậy, dù ở trước mặt nàng đã là liên tục phá lệ, nhận lấy ly trà uống cạn. triệu trầm đem ly trà trả lại cho nàng. lúc a két xoay người bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói, đưa về sông liền tắt đèn đi. sắc trời không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ. vừa nói, giống như không phát hiện tay nàng run rẩy. Chậm rãi cởi áo ngoài, a kết nhanh chóng xoay người đến chỗ cái bàn, bước đi chậm chạp, hai chân giống như đeo chì, lại giống như không có sức lực, nhưng nàng cũng không chần chờ quá lâu, ngay từ lúc ngày đó đến hôn cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay không phải sao, đặt ly trà xuống, đóng cửa phòng, a kết thổi đèn, cuối cùng chỉ còn đôi nến long phượng cháy, khó khăn lắm mới chiếu một góc phòng nhưng bởi vì còn cách bình phong, bên kia giường cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy mơ hồ ngủ quang triệu trầm đã vào chăn một bộ hỉ bào bị hắn bỏ lên đầu giường không phải được gấp lại cũng không phải nằm gần mà ném xa như vậy lúc hắn cởi đồ đã suy nghĩ gì a kết lên tinh thần đi tới cởi giày, lên giường chỉ hận không thể đem ngọn nến long phượng tắt đi khi không thấy rõ nhịn một chút cũng đã qua sau lưng có động tĩnh, không cần nhìn cũng biết triệu trầm quay lại sau lưng nhột nhột a kết cúi đầu móc hình uyên ương bên cạnh bên váy mới chỉ mở một viên, viên thứ hai lại không tháo được, lúc nàng cảm nhận thấy thời gian chuẩn bị quá dài, nàng nghe nam nhân sau lưng ngồi dậy, một đôi tay đỡ bả vai nàng, cả người A-Kết cứng ngắc, bị hắn di chuyển, bị hắn đẩy vào trong chăn, trong chăn rất ấm, lòng ngực của hắn cũng ấm, A-Kết nghe nhịp tim đập mạnh, không biết là của hắn hay của mình, tay của hắn tìm được nút áo nàng, A-Kết nhắm mắt lại, trong đầu là lời nói nhẹ nhàng trước đây. Nàng rôn lễ bẫy, sợ ta thế sao, Triệu Trầm tiếp tục cởi trung y, kéo nàng lại, nàng nằm nghiêng, gương mặt bị tóc dài che giấu, hắn từ từ đẩy ra, thấy mặt nàng trắng như tờ giấy mà không phải là đang đỏ ửng, động tác liền dừng một chút, vỗ vỗ lưng nàng trấn an đừng sợ, ta không vội, chúng ta trước tiên nói chuyện đi, A Kết nhắm mắt lại không nói, Triệu Trầm để nàng tự vào cánh tay mình, một tay kia theo vuốt tóc dài, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. A Kết, từ nay về sau, chúng ta là phô thề, trước kia thế nào chúng ta đừng nghĩ nữa, ta đối với nàng rốt cuộc như thế nào, nàng từ từ quan sát, chờ nàng tin tưởng ta thật sự thích nàng thì nàng cũng thích ta, được không, ban đêm yên tĩnh, nam nhân lại nói bên tai lời dịu dàng dễ nghe, mang theo phần ý cầu xin, A Kết nàng mở mắt nhìn ta, nàng không nhìn ta, làm sao biết ta có thật tâm không, A Kết, A Kết mặt từ từ đỏ, nàng không phải là không muốn nhìn là thật không dám nhìn a, thân thể nàng không run lên nữa, khí sắc cũng khá, ánh mắt chịu trầm vui vẻ, tay phải vuốt mặt nàng, thanh âm thấp hơn, nàng không nhìn ta, ta liền hôn nàng. nếu như nàng không nhìn ta, đã nói lên nàng thật ra rất muốn để cho ta hôn, a kết, nàng nói nàng có phải rất muốn để cho ta hôn hay không? vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn hôn nàng. hắn càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đụng phải nàng, a kết vội lui về phía sau tránh bị nam nhân ôm chặt lấy a kết sợ rốt cục mở mắt nhìn hắn lại chỉ nhìn đến cầm hắn triệu trầm đang giữ mặt nàng ánh mắt di chuyển nhìn thẳng ánh mắt của nàng ánh mắt thêm dịu dàng vì sao không dám nhìn ta dáng vẻ của ta rất dọa người mi mắt a kết run run ánh mắt tránh né không muốn dừng lại ở trên mặt hắn dáng vẻ hắn rất tốt nhìn chằm chằm nàng như vậy nàng xấu hổ làm người khác yêu thương triệu trầm cổ họng giật giật cầm tay nàng Tò mò hỏi nàng, trước kia hình như móng tay nàng không có làm gì, cái này là vì thành thân nên đặc biệt làm sao, ai giúp nàng làm vậy. Lúc uống ly rượu dao bôi, hắn đã muốn sờ bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn cúi đầu nhìn tay nàng, a kết lúc này mới dám nhìn hắn, ánh mắt nhanh chóng lướt nhanh trên mặt hắn, trở lại trên tay mình, rồi lại bị bàn tay thon dài trắng nõm của hắn hấp dẫn, không tự chủ mà giải thích. Ngày hôm trước mẹ thiếp giúp làm, bình thường không dùng đến. Nàng rốt cục cũng chịu nói chuyện, Triệu Trầm kiên nhẫn, dịu dàng, khen nói, nhìn rất đẹp, sau này nàng dạy ta, ta giúp nàng làm, nói xong dương mắt nhìn nàng, sống mắt hắn như nước, A Kết lập tức tránh né, tay cũng rút về, dĩ nhiên Triệu Trầm không thả ra, A Kết, ta phát hiện nàng có chân tay nhỏ, đến đây, chúng ta nhìn xem, tay ta lớn hơn tay nàng này, vừa nói, đẩy ra tay nàng chỉ để cho nàng xem thì hắn cũng dán lên theo. Lòng bàn tay chạm nhau, nàng xem một chút, kém nhiều như vậy, A-Kết không nhịn được mà tò mò nhìn sang, móng tay hắn không dài, sạch sẽ chỉnh tề, mà ngón giữa của nàng chỉ bằng hai lóng tay của ngón giữa tay hắn thôi, triệu trầm thấy nàng nhìn chầm chầm tay của hai người, trong lòng vừa động, năm ngón tay hơi mở ra, lên vào những khe hở giữa các ngón tay của nàng, đan tay vào tay nàng, cũng lúc đó lật người đè lên nàng, nhìn mắt nàng long lanh, mặt nàng ửng đỏ, A-Kết. Ta muốn hôn nàng, nàng nhắm mắt lại, hắn lại gần, theo bản năng A Kết nhắm mắt lại, vừa mới nhắm lại đã lập tức hối hận nhưng không đợi nàng mở miệng giải thích. Môi nam nhân đã rơi xuống, nàng muốn tránh, nhưng đầu đã bị hắn dùng tay phải giữ lại, nàng muốn đẩy hắn, nhưng với một tay chỉ có thể nắm bả vai hắn, bởi một tay đã bị hắn nắm lấy, nàng muốn mở miệng, nhưng môi bị hắn yêu thương, dịu dàng ma sát, khiến lòng của nàng luôn cuốn, không giống những lần trước không phải là bá đạo ép buộc mà lại là sự cẩn thận thăm dò. nàng không biết đáp lại như thế nào, vì vậy hắn xem như nàng đồng ý, thử thăm dò sâu hơn, giống như con bướm màu nhỏ bé nhẹ nhàng đậu ở trên ngụy, giống như đám mây bay tới hư vô mờ mịt, giống như mưa xuân sương mù che kín cả trái tim, mịt mờ không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. A kết mở mắt, trước mặt là mắt phượng sâu thẳm của hắn, hai người lần lượt thay đổi hô hấp, nàng ngơ ngác nhìn hắn thần trí còn đắm chìm ở nơi khác nàng thấy giống như trong mắt nam nhân có cảm xúc tương tự đang muốn tìm tòi nghiên cứu thì hắn chợt nằm xuống ôm nàng thật chặt đầu chôn người nàng nói nhỏ a kết đừng sợ ta không ép nàng chờ nàng thích ta ta sẽ muốn nàng thanh âm hắn rất thấp nhưng a kết nghe rõ ràng hoàn toàn tỉnh táo vừa rồi hắn đã thử đưa tay vào trong trung y nàng thăm dò nàng cũng cảm nhận được khát vọng của hắn nhưng bây giờ Hắn nói hắn không ép nàng, hắn muốn đợi nàng sao, A Kết có chút không tin, hắn trăm phương ngàn kế cưới nàng, lại vì nàng còn kháng cự, nên hắn liền nguyện ý chịu đựng sao, nàng yên lặng nút ở trong ngực hắn, chờ động tác kế tiếp của hắn, nhịp tim nhanh, triệu trầm từ từ bình phục, cọ cọ vào cổ nàng, môi từ từ chuyển qua tai nàng, hạ xuống, nhẹ nhàng đụng, A Kết, nàng nói xem, ta đối với nàng rất tốt phải không, có phải không? Dường như cả buổi tối uống rượu cũng vào lúc này mới phát tác, hắn giống như đã làm chuyện tốt cần được khích lệ, nên không ngừng hỏi nàng, hắn hôn lỗ tay của nàng, A Kết đột nhiên nghĩ đến ô ô, nơi đó lại sợ nhột, bật cười, nghe một tiếng cười khẽ này, Triệu Trầm liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng, ngón tay như được quỷ thần xôi khiến gãi gãi phía sau vành tay của nàng, A Kết liền rụt cổ, trong mắt lộ ra xấu hổ tiếp theo là cầu khẩn, trong mắt Triệu Trầm giống như phát sáng. Cười với nàng, lần nữa vùi đầu xuống, ánh nến thoát ra, bên trong giường cưới thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô nương xấu hổ quát, đừng, thiếp, thiếp nói tất cả, chàng đừng đụng nhột, chương 47, mùa đông ngày dài đêm ngắn, khi tưởng ma ma thức dậy đã là giờ Mão bên ngoài vẫn còn tối, cố lắm mới có thể nhìn thấy rõ đường, nàng chà sát tay, để cho tiểu nha hoàng đi ra ngoài lấy nước nóng, sau khi rửa mặt xong, trời đã sáng, nàng xem xét quần áo trên người. Đi qua phòng hảo hạng, đêm qua vợ chồng son rốt cuộc trôi qua như thế nào, nàng thật không yên lòng, đại cô nương ngày thường bộ dáng khuyên thành, thiếu gia trẻ tuổi khí thịnh, thân thể cường tráng, nhưng ngàn vạn lần không nên giày vọ nàng quá đáng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, sợ làm phiền đến hai phô thê, tưởng mama không dám gõ cửa, nắm tay áo đứng ở dưới mái hiên, thật may là lục vân thức dậy sớm, mở cửa thì nhìn thấy nàng, vội vàng thông báo cho người ở trong. Tưởng mama cũng không vội vã đi vào, kéo Lục Vân qua một bên nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua thiếu gia, thiếu phu nhân lúc nào thì ngủ, nói thật, Lục Vân mới 14 tuổi, nghĩ đến động tỉnh tối hôm qua nghe được, trên mặt nóng lên, quanh co nói, canh ba còn tỉnh, nửa đêm hình như ồn ào hai lần, ta không có nghe được nhiều, thiếu phu nhân một lát thì cười, một lát sau lại nũng nịu cầu xin thiếu gia, nói rằng không muốn, Lục Vân không hiểu phu thê nói chuyện gì nhưng đêm động phòng hoa chút trừ làm cái đó còn có thể làm gì, tưởng ma ma vừa mừng vừa lo, nam nhân nhiều lần ồn ào thì càng chứng tỏ sự hài lòng, nhưng đại cô nương người ta lại là lần đầu tiên, rút cuộc tối hôm qua đã dằn co bao nhiêu lần a? cảm thấy lòng tạm an tâm, tưởng ma ma ủ rũ lặng lẽ vào ngoài phòng, uống ly trà nóng, sau đó ngồi ở trên ghế chờ hai người tỉnh lại, ngã có lẽ là do phải đổi giường ngủ, mặc dù đêm qua ngủ không được nhưng khi bên ngoài có tiếng gà gáy sáng vang lên a kết liền tỉnh dậy trong nhà đã có ánh sáng nhạt nàng lại bị nam nhân kéo vào trước ngực trên mặt a kết nóng như lửa đốt tối hôm qua sau khi cười đùa triệu trầm ôm nàng nói rất nhiều hỏi nàng thích ăn cái gì thích làm cái gì cũng nói với nàng hắn yêu thích cái gì vừa nói vừa lừa gạt để hôn một chút một lần dừng lại thời gian dài cuối cùng nàng cảm thấy đôi môi cũng có chút đau không thể không cầu xin hắn hắn mới thả nàng Ôm nàng ngủ, nửa đêm hắn không biết tại sao lại tỉnh, lần đầu tiên ôm nàng hôn, lần thứ hai thì liền không thành thật, lôi kéo tay nàng đưa xuống dưới, A kết từ trước đến nay chưa trải qua chuyện như vậy, thật sự hoảng sợ, nhưng hắn lại lẩm bẩm bên tai nàng, nói hắn khó chịu, còn nói nàng không giúp hắn hắn liền không nhịn được, nàng có lựa chọn khác sao, nàng đã tiếp nhận sự thật là đã thành thê tử của hắn, thế nhưng đối với chuyện này vẫn xấu hổ có thể chậm một ngày nàng liền nguyện ý chậm một ngày đặc biệt là biết hắn dọa người như vậy suy nghĩ một chút liền sợ hãi bắt buộc chính mình không nhớ lại những chuyện hoang đường đó a kết dương mắt nhìn mặt nam nhân đang ngủ yên tối hôm qua nàng cũng không dám nhìn hắn mặc dù sau đó bị hắn lôi kéo nói với hắn rất nhiều hắn có lông mi dài vừa dài vừa cong sao mi mắt của đệ đệ còn dài hơn sống mũi cao thẳng đôi môi hồng nhuận a kết nhìn theo môi hắn Không nhịn được nuốt một cái, nhanh chóng mở mắt, cho tới bây giờ nàng mới biết, chỉ là hôn thì đã có nhiều kiểu như vậy, cũng có nhiều cảm giác bất đồng, tỉnh rồi sao, nam nhân chợt mở miệng, a kết sợ hết hồn, liếc hắn một cái, vội vàng xoay người, cánh tay triệu trầm đặt ở thắt lương nàng, hơi dùng sức thì đã ôm nàng đến trên người mình, nàng cả kinh, kêu thành tiếng đẩy hắn ra muốn xuống, nhưng khi đụng tới bộ ngực hắn, động mấy cái thì chợt cảm nhận được biến hóa của nam nhân. A kết không dám động đậy, đầu đặt trên vai hắn, nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói, đừng làm rộn, nên dậy, nàng đã mặc xong trung y, nhưng triệu trầm vẫn sợ nàng lạnh, buông bàn tay lôi kéo góc chăn. lúc này nói với nàng, còn sớm, trong nhà chỉ có mẫu thân và chúng ta, cũng không có nhiều quy củ, lát nữa lại dậy, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa khiến cho mặt nàng nóng lên, người hắn luôn tâm niệm nay đã ở bên cạnh, tại sao hắn không thể hưởng thụ một chút? Ngón cái của hắn đặt bên môi nàng, A Kết chống tay vào ngực hắn muốn đứng lên, vậy chàng để thiếp đi xuống, trong thanh âm chút yếu ớt mà chính nàng không phát hiện ra, triệu trầm ôm nàng nằm nghiêng, vẫn như cũ, dùng cả tay chân quấn nàng, tráng hắn chạm vào tráng nàng, nhìn nàng, A Kết, hai người ngủ thật tốt, trước kia ta đều ngủ một mình, phòng lớn như vậy, trống rỗng, hiện tại có nàng, buổi sáng khi tỉnh lại có thể ồn ào trò chuyện, tâm tình cũng thật tốt. Nàng nói xem có đúng vậy hay không, A Kết có thể cảm nhận được hắn đang nói thật, nàng nhìn hắn, nghĩ đến thân thế của hắn mà mẫu thân đã kể, từ nhỏ không được phụ thân thích, không khỏi có chút mềm lòng, nhẹ giọng nói, bình thường thiếp ngủ cùng A Trúc, nhưng A Trúc không ôm nàng ngủ, Triệu Trầm nói cho nàng thấy sự khác biệt, trải qua tối hôm qua, A Kết đã hiểu rõ tính cố chấp trẻ con của hắn, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt cam chịu, thật ra thì mùa đông lạnh như thế. Mặc dù đến nửa đêm có chút nóng, nhưng buổi sáng khó tránh khỏi có chút lạnh, nhưng ngày hôm qua bị hắn ôm một đêm, trừ mắt ở, vẫn dán vào thân thể ấm áp của hắn, nàng ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hồng, triệu trầm không nhịn được thơm một cái, hạ thấp giọng, dặn dò nàng, một lát nữa khi nhìn thấy mẫu thân, người sẽ nói chuyện riêng với nàng, chuyện về nguyên khăn, nàng cẩn thận đừng để lộ ra, nguyên khăn, trong đầu a kết oanh một tiếng, không nhịn được chôn trong ngực hắn. Không chịu để cho hắn nhìn, trên mặt nóng bừng, không biết đã hồng đến mức nào rồi. Tối qua trước lúc ngủ hắn cắn tay điểm một ít máu lên đó, lúc nửa đêm, sau khi làm chuyện hoang đường thì lấy trung y lau, rồi còn dùng nguyên khăn lau, cố ý dính chút. A kết không biết nên đối mặt với nam nhân này như thế nào, nàng càng thẹn thùng thì triệu trầm càng thích. cúi đầu hôn tai nàng, tay như có như không xoay quanh bên hôn nàng. A kết, ta đối với nàng có tốt không, lỗ tai sợ nhất bị nhột. Cả người a kết như nhũn ra, không chịu nổi hắn ép hỏi, không thể làm gì khác hơn là giống như tối hôm qua nhỏ giọng nói cho hắn nghe, tốt, chàng mau dậy đi, nếu ta đối với nàng tốt, nàng sẽ thích ta chứ, triệu trầm ôm thắt lương nàng, tóc mai nằm sát bên nhau, a kết nhắm mắt lại, hô hấp đã sớm rối loạn, nàng không biết loại cảm giác này có phải thích hay không, chỉ biết mình hình như không còn ghét khi hắn gần gũi, là bởi vì hai người đã thành phu thê sao hay là bởi vì động tác cùng giọng nói hắn quá dịu dàng, hay là do hắn cam kết chờ nàng đến khi nàng đồng ý mới làm đến cuối cùng, nàng không nói được, vô lực đẩy hắn, dậy đi, chàng đừng như vậy, đây là ba ngày nha, triệu trầm cuốn lại tóc dài quấn quanh cổ của nàng, hôn hai cái nữa mới nàng giải thích cho nàng nghe, A kết, ta nghe nói tân hôn sau khi làm việc đó thì trên người tân nương sẽ lưu lại chút dấu vết, nàng không có gì cả, sẽ khiến cho người bên cạnh sẽ hiểu lầm. Nàng đẹp như vậy, nếu như đêm động phòng hoa chúc ta không làm gì cả, thì nàng thử nói xem người bên cạnh sẽ nghĩ ta như thế nào. A Kết, ta rốt cuộc có được hay không? Nàng biết, nhưng người bên cạnh không biết. Ngoan, nghe ta, lập tức sẽ tốt thôi. A Kết đã sớm mắc cỡ không nói ra lời. Cả người vô lực mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng dịu dàng như nước, triệu trầm bưu bãi tạo ra trên cổ nàng mấy dấu hồng, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn lại nhân cơ hội này đòi thêm chút tiện nghi triệu trầm lặng lẽ ngẩng đầu nàng nhắm mắt lại mi mắt không ngừng run rẩy đôi môi khẽ mở cúi đầu thì thấy ngực nàng cũng run rẩy phập phồng ánh mắt triệu trầm sâu kín bàn tay đang nâng đầu nàng không nhịn được dời xuống nhưng vừa mới đụng đến nàng thì thân thể nàng đã run lên triệu trầm chột dạ lập tức lấy tay ra ngay lúc bị nàng phát hiện ý đồ đã ngăn chặn miệng của nàng hắn muốn kiên nhẫn thương yêu nàng Từng chút một xóa đi sự phòng bị của nàng, hắn muốn nàng tin tưởng hắn sẽ đối xử tốt với nàng, tốt đến mức, mặc dù phát hiện hắn đã dối nàng chuyện động trời, nàng cũng sẽ không tức giận quá mức, mà nguyện ý theo hắn vào kinh. Chương 48, hai người lại ồn ào thêm một lúc, trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát triệu trầm mới lưu luyến rời khỏi người A-Kết, nằm yên, nam nhân bên cạnh hô hấp dồn dập, cùng sự bá đạo đặc biệt của hắn làm A-Kết mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đợi một lúc lâu, hô hấp của hai người mới bình thường lại, a kết chui ra khỏi chăn trước, tối hôm qua nàng đã đem quần áo hôm nay mặc để bên cạnh giường, đi vòng qua sau tấm bình phong nhanh chóng thầy xong rồi, nhìn về phía cửa phòng, nhìn về phía triệu trầm, không biết có nên gọi nha hoàng vào hầu hạ hắn mặc quần áo hay không, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ tiếp xúc với người duy nhất là lão gia nhà có tiền thì chính là dượng nhưng ăn, mặc, ở. Đi lại của dưỡng đều là gì chuẩn bị cho, cho nên bình thường Triệu Trầm sống như thế nào, A Kết không không hề biết rõ. Triệu Trầm nằm nghiêng, ánh mắt vẫn nhìn theo A Kết, thấy nàng nhìn về phía cánh cửa vẽ mặt do dự, không khỏi hỏi, nghĩ gì thế. A Kết rũ mắt, cố gắng bình tĩnh nói, nên vậy thôi, thiếp đi ra ngoài rửa mặt, thuận tiện kêu mấy người cẩm thư vào hầu hạ chàng thay quần áo. Thật ra, thời điểm bị hắn quấn lấy liền quên những thứ kia, hiện tại đã tỉnh táo phải đối mặt sự khác biệt thân phận của hai người, A-Kết không khỏi có chút phiền não, nàng lộ ra bộ dáng hiền huệ, triệu trầm lại có chút mất hứng, hai phu thê ở trong phòng khanh khanh ta ta, kêu bọn nha hoàng tới làm cái gì, liền nói, không cần, nàng tới giúp ta cầm một bộ áo trong ra ngoài, sau đó nàng giúp ta thay quần áo, A-Kết, thê tử chăm sóc trưởng phu cũng không quá đáng phải không, A-Kết ngẩng người, không chắc chắn, hỏi hắn, chàng đang nói, Sau này thiếp hầu hạ chàng thay quần áo phải không, triệu trầm nhíu mày, mắt phượng hiếp lại, quan sát vẻ mặt nàng kỹ càng, chẳng lẽ nàng không muốn, a kết, ta cho là tối ngày hôm qua chúng ta như vậy rồi tức là nàng đã tiếp nhận ta, mặt a kết nóng lên, không có, thiếp, thiếp đi giúp chàng lấy quần áo, không dám nhìn hắn nữa, xoay người đi đến tủ treo quần áo, trong lòng có một cảm giác không nói thành lời, thành thân rồi, hắn không hề để cho những nha hoàng kia hầu hạ thay quần áo nàng vẫn có chút cao hứng phải không triệu trầm nhìn bóng lương nàng cẩn thận nghĩ lại vẻ mặt vừa rồi của nàng rõ ràng là xấu hổ nhắc tới việc để cho nha hoàng giúp hắn mặc quần áo thì nàng liền mất hứng cũng không phải là mất hứng mà là đột nhiên rất bình tĩnh giống như đối mặt người xa lạ thật xa cách ý nghĩ kêu nha hoàng hầu hạ hắn làm nàng khó chịu sao có phải đang nói đến nàng không muốn để cho nha hoàng hầu hạ hắn không muốn để cho nữ nhân khác gần gũi hắn phải không? Triệu Trầm bỗng chợt khẩn trương. Sau khi biết nàng, hắn dần dần hiểu, thích một người là muốn muốn độc chiếm, giống như hắn thích A Kết nên hy vọng trong lòng A Kết chưa từng có một người tên Mạnh Trọng Cảnh là Thanh Mai Trúc Mã. Hy vọng nàng quên Mạnh Trọng Cảnh, trong mắt chỉ có hắn. Đừng vì Mạnh Trọng Cảnh mà thương tâm. Hôm nay nàng bắt đầu rung động phải không? Triệu Trầm nhìn A Kết không chớp mắt. Vì vậy lúc A-Kết cầm áo lót đưa đến thì phát hiện Triệu Trầm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, A-Kết không hiểu, đưa y phục tới, để vào trong chăn cho ấm áp rồi hãy mặc, bây giờ còn lạnh, chỉ là lời dặn dò đơn giản, trong lòng Triệu Trầm cảm thấy so với ăn mực còn ngọt hơn, cũng không treo chọc nàng, để cho nàng giúp hắn mặc y phục, lại càng không ngại lạnh, lập tức mặc y phục lên người, khi hắn đứng lên mặt quần, A-Kết đã sớm xoay sang chỗ khác, Triệu Trầm vừa mặc quần vừa nhìn nàng. Nhịn không mở miệng, mặt xong mới không thể chờ đợi được, ngồi vào giường, kéo cánh tay A-Kết ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng hỏi nàng, A-Kết, nàng không muốn để cho nha hoàng phục vụ ta mặc quần áo phải không, A-Kết vẫn tưởng hắn đang mặc y phục, đột nhiên xuất hiện động tác khiến nàng hoảng hốt, sau khi nghe thấy thân thể cứng đờ, không tự chủ được miếm môi, triệu trầm lập tức hiểu, hôn nhẹ tráng nàng, nhìn mắt nàng nói, A-Kết, nàng không thích thì ta không cần các nàng là được. Giọng hắn có chút hài hước, giống như dụ dỗ tiểu hài tử không hiểu đạo lý, A Kết không nhịn được trả lời, ta chưa nói không thích, chàng nếu có thói quen như vậy, cứ tiếp tục để các nàng hầu hạ đi, triệu trầm nếu tin lời nàng liền không sống được đến bây giờ, thấy nàng rũ mi mắt, mặt không biểu tình, rõ ràng là mất hứng, hắn nắm tay nàng, suy nghĩ một chút, giải thích, A Kết, ta sống ở trong đại trạch viện, từ nhỏ bên người đã có bà vú cùng với nha hoàng hầu hạ ta ta quả thật đã quen nhưng các nàng cũng chỉ là nha hoàng mặc dù ngày ngày ở trước mắt ta ta cũng không nhìn nhiều hơn một chút trong mắt của ta các nàng cùng bàn ghế hình như không có sự khác biệt hiện tại ta có nàng là thê tử trong nhà có nàng chăm sóc mấy người đó chỉ cần để ý bên ngoài là được a kết sau này nàng hầu hạ ta thay quần áo có được không nàng đừng hiểu lầm ta không coi nàng là nha hoàng để sai bảo chỉ là thích được nàng chăm sóc trượng phu thích thê tử làm việc đó thanh âm hắn nhẹ nhàng khiến thân thể a kết cũng bình tĩnh lại hắn là trượng phu của nàng nàng mặc quần áo cho hắn là chuyện phải làm chẳng qua là hiện tại hai người nói chuyện không khí quá ái muội nếu trực tiếp đồng ý thì chính là thừa nhận nàng không thích hắn để cho nha hoàng phục vụ liền cúi đầu nói thiếp chỉ giúp đệ đệ muội muội mặc y phục chắc chắn không khéo tay bằng các nàng chàng nếu chê thiếp phục vụ không tốt thì hãy gọi các nàng đến đây đi nếu như nàng bình tĩnh nói Triệu Trầm còn có chút nghi ngờ, cho là nàng không muốn, nhưng giờ phút này mặt nàng đỏ ửng, lời nói liền mang theo vị chua, Triệu Trầm vui mừng, cười, ôm chặt nàng, thơm lên mặt nàng hai cái, một chút cũng không ngại, nàng có mặt ngược y phục, ta cũng sẽ giả bộ không biết mà đi ra ngoài, Thiếp sẽ không, A Kết không nhịn được giận một câu, nàng không phục vụ tốt hơn người ta, nhưng cũng không đến nỗi trở thành như vậy a. có hay không phải sau khi xem mới biết, tốt lắm. Hiện tại nàng giúp ta thay quần áo đi, Triệu Trầm ép buộc bản thân đẩy nàng ra, nếu nhìn nữa, hắn sợ hai người hôm nay cũng không thể ra khỏi nhà, A-Kết không biết suy nghĩ của hắn, nhưng cũng cảm thấy vừa rồi quá thân mật, lập tức cầm y phục cho hắn, rất nhanh, Triệu Trầm liền dang rộng hai cánh tay ra, đứng trên mặt đất, A-Kết cúi đầu thắt đai lương giúp hắn, bên ngoài chim tước liếu ríu, trong phòng hai người, người nào cũng không nói gì, chuẩn bị xong. A Kết đột nhiên cảm giác được cuộc sống sau khi lập gia đình cũng không căng thẳng như trong tưởng tượng, ở phòng ngoài, nước rửa mặt đã được chuẩn bị rất tốt, cẩm thư và cẩm mặt đứng ở bên chậu nước, Lục Vân cùng Thúy Ngọc đừng bên phía còn lại, khi hai người cùng đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy tình hình này, A Kết không khỏi nhìn về phía Triệu Trầm, Triệu Trầm đã sớm chờ nàng, cười với nàng, thu lại nụ cười rồi hắn nói với hai nha hoàng, đi ra ngoài đi. Sau này ta rửa mặt thay quần áo do thiếu nải nải tự mình lo liệu, toàn bộ các ngươi nghe theo sai bảo của thiếu nải nải, lời này vừa nói ra, a kết cũng sửng sốt, nhận ra được ánh mắt tưởng ma ma chứa đầy thâm ý, mặt lập tức nóng lên, không biết nên nói cái gì cho phải, cẩm thư và cẩm mặt lại không hẹn mà cùng cúi chào, yên lặng lui ra ngoài, tưởng ma ma bất động thanh sắc nhìn hai người, khi màn cửa rơi xuống, phát hiện cẩm mặt mang theo khóe miệng sụt đổ đi xuống, rửa mặt xong. A Kết giúp Triệu Trầm buộc tóc, chờ hắn hài lòng đi ra giường ngồi chờ nàng, nàng mới ngồi vào trước gương trang điểm, mới vừa ngồi xong đã nhìn thấy ánh mắt của nam nhân đang tựa vào đầu giường từ trong gương, A Kết không nhịn được trợn mắt nhìn hắn một cái, trừng xong lập tức cúi xuống, lúc thức dậy tâm hoảng ý loạn, quên chuyện trên cổ, Triệu Trầm chắc chắn có nhìn thấy nhưng cũng không nhắc nhở nàng, kết quả lại bị tưởng ma ma nhìn thấy, cười, giúp nàng chọn áo cao cổ màu tím để thay. Trong lòng A Kết nghi ngờ, nhận lấy gương nhìn, mới hiểu được dấu vết mà triệu trầm nói là cái gì, nhất thời mặt đỏ bừng, hết lần này tới lần khác tưởng ma ma vẫn nhỏ giọng dặn dò nàng, nói nàng tuổi còn nhỏ, chuyện kia phải kiềm chế, tối hôm qua thì cho qua, tối nay nói gì cũng phải nghĩ một chút, không thể cứ tùy thiếu da giày vò, tế thủy trường lưu mới được, khi đó A Kết chỉ hận không được tìm cái lỗ chui vào, lát sau, hai người cùng nhau đi ra khỏi của viện. Đến viện của Ninh Thị, ở trong nhà mình, triệu trầm không cho Nha hoàng, sai vặt đi theo, mà cùng A Kết từ từ đi, hắn dắt tay nàng, nhẹ giọng nói chuyện với nàng, lần trước để cho mời nàng tới thì nàng lại tránh mặt, hiện tại đại đa số hoa lan cũng tàn rồi, lá cây ngô đồng ở hậu viện cũng rụng đầy, giờ còn muốn xem không, hắn lúc ấy giống như sói, sao nàng dám đến chứ, A Kết không oán giận trước mặt hắn, chỉ khẽ dạ, nơi này là nhà mới của nàng. Nhìn một chút cũng tốt, dù sao ở trong phòng buồn bực cũng không có chuyện làm, triệu trầm cười nói, tốt lắm, sau khi ăn xong chúng ta gặp mẫu thân, sau đó ta liền dẫn nàng đi dạo trong viện, đúng rồi a kết, phụ thân quá bận rộn, buổi trưa hôm qua cứ muốn rời đi, trước khi đi cũng muốn gặp nàng một chút, ta thấy nàng ngủ thiếp đi nên không đánh thức nàng, một lát nữa lúc kính trai chúng ta chỉ kính mẹ là được, nàng đừng lo lắng, phụ thân mặc dù đi nhưng vẫn chuẩn bị lễ vật cho nàng. Nàng đã danh chính ngôn thuận là con dâu trưởng triệu gia, A Kết thân thiết với Ninh Thị, cha chồng đối xử lạnh bạc với Ninh Thị nhiều năm như vậy nên ấn tượng cũng không tốt, vì vậy hôm nay không thể kính trài cho cha chồng, nàng không cảm thấy thất vọng. Khi đang nói chuyện, hai người vào cửa viện, có tiểu nha hoàng nhìn thấy bọn họ, vui vẻ lên tiếng hô thiếu gia, thiếu nải nải, lập tức đi vào truyền tin, A Kết đột nhiên thấy ngượng ngùng, lần trước gặp mặt còn gọi Ninh Thị là bá mẫu Lần này phải gọi mẫu thân, Triệu Trầm nhận ra nàng khẩn trương, nhẹ nhàng nhéo tay nàng, đừng sợ, mẫu thân rất thích nàng, A Kết cười một tiếng, Ninh Thị hôm nay mang vẻ mặt vui mừng, mặc áo đỏ thẩm theo hoa lan, mặt mỉm cười, ngồi ở chủ tọa, chờ uống trà của con dâu, A Kết lúc vào cửa thì liền khẩn trương, nhìn xuống nền nhà, đi theo Triệu Trầm đến trước Ninh Thị, đã có tiểu nha hoàng đặt hai bộ đoàn từ trước, hai phu thê cùng nhau quỳ xuống, triệu trầm nâng ly trà đưa cho Ninh Thị, mẫu thân, mời dùng trà, thiếu niên mắt như sao, mặt như quan ngọc, thần thái phấn chấn, nghĩ đến tối hôm qua Nhi Tử đã chính thức trưởng thành, trong lòng Ninh Thị rất xúc động, uống trà xong, nghiêm nghị nói, thư viễn, sau khi thành thân con đã là người trưởng thành, sau này hãy chăm sóc A Kết thật tốt, ở bên ngoài đi lại thì càng thêm cẩn thận một chút, đừng làm cho A Kết ở nhà phải lo lắng cho con, mẫu thân yên tâm, Nhi Tử cẩn tuân dạy bảo. Triệu Trầm cười nói, Ninh Thị gật đầu một cái, cười, nhìn về phía A Kết, trong lòng A Kết run lên, nâng chung trà lên đưa tới, mẫu thân, mời dùng trà, lần thứ nhất gọi chưa quen miệng, thanh âm có chút nhẹ, Ninh Thị trước tiên là uống trà, rồi mới đưa lễ vật đã chuẩn bị ra, Trâm cài đầu huyết các tử, trực tiếp cài lên đầu A Kết, quan sát một chút, mới nói, A Kết thật là đẹp, thư viện có thể cưới được con là nhập được bảo vật, A Kết. Hôm qua phụ thân con có chuyện không thể không rời đi, cây trâm này là hắn tự mình lựa chọn lễ vật để cho con, con đừng trách hắn, sau này chúng ta chính là người một nhà, mẫu thân đã nói với con, thư viễn nếu dám bắt nạt con, con hãy trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ thay con dạy dỗ hắn, A Kết nhìn Ninh Thị, đỏ mặt gật đầu, Ninh Thị đứng dậy đỡ nàng, tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm đã, A Kết, tối hôm qua ngủ không ngon phải không, Nói bụng rồi phải không. Mặt A Kết đỏ như máu, Ninh Thị nhìn liếc qua cổ áo cao của nàng, ý vị thâm trường nhìn nhi tử, Triệu Trầm cười. Chương 49, ba người ngồi ở sảnh, Ninh Thị ngồi ở phía bắc, Triệu Trầm và A Kết chia ra ngồi ở hai bên, mặt đối mặt, ánh mắt Triệu Trầm thỉnh thoảng nhìn vào trên người A Kết, nàng giả vờ không phát hiện, nghiêm túc nói chuyện với Ninh Thị. Tiểu Nha hoàng vương điểm tâm đến, chè hạt sen long nhãn, một đĩa bánh bao nóng hổi, thêm hai món ăn lót dạ. Nhà người bình thường thì ăn không nổi, nhưng cũng không tính là quá mức phô trương. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. A Kết đột nhiên nhớ lại ba vạn ngân phiếu kia, tối hôm qua định trả lại cho Triệu Trầm, không biết thế nào mà quên mất, không tránh khỏi nhìn sang Nam Nhân đối diện. Triệu Trầm lập tức dương mắt nhìn lại, cho rằng Thê Tử đang nhìn trộm mình. Hắn cười gấp một cái bánh bao nhỏ trong đĩa đưa đến trước mặt A Kết, ngay sau đó cũng gấp cho Ninh Thị một cái muốn ngăn chặn việc mẫu thân mỏ miệng treo gẹo, nhưng Ninh Thị lại nhìn A Kết nói, nhìn đi, ta và hắn ăn cùng nhau nhiều năm như vậy mà cũng không thấy hắn gắp đồ cho ta, hôm nay rốt cục cũng được hưởng chút nhờ phúc con dâu, biết rõ là treo gẹo, nhưng A Kết vẫn không nhịn được cúi đầu, múc một hớp cháo, lẳng lặng ăn, che giấu sự ngượng ngùng, tiểu cô nương đỏ mặt, càng xem càng đẹp mắt, Ninh Thị nhìn về phía nhi tử, triệu trầm cười đắc ý, lúc dùng xong, có tiểu nha hoàng dùng khay bưng hai chén nước tới, chia ra đặt trước mặt Triệu Trầm và A Kết, Ninh Thị mỉm cười nói, hai người các con một người uống một chén, bổ thân thể, Triệu Trầm nhìn A Kết, bưng chén nước lên uống, A Kết mặc dù biết mình không cần đồ bổ, nhưng cái này lại không thể giải thích, nhẫn nhịn sự thẹn thùng bưng chén lên, hai phu thế vốn dĩ muốn cùng Ninh Thị nói chuyện, Ninh Thị lại thông cảm bọn họ tối hôm qua mệt nhọc, đuổi bọn họ trở về. Các con trở về nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta, sau này còn có nhiều thời gian nói chuyện, hai phu thê không thể làm gì khác hơn là chào tạm biệt, ra khỏi viện, triệu trầm cầm tay A Kết, đưa cầm hướng đến hậu viện, bây giờ đi dạo luôn được không, A Kết cũng không biết nên làm cái gì, gật đầu một cái, nghĩ thầm một lát đi dạo xong sau khi trở về nói với hắn chuyện ngân phiếu, hai người từ từ đi bộ trong hậu viện, triệu trầm đối với nhà mình đã quá quen thuộc, Nên phần lớn thời gian, ánh mắt cũng đều dán vào trên người A Kết, còn A Kết lại nhanh chóng bị cảnh sát trong sân hấp dẫn, nhiều cây ngô đồng như vậy, mỗi gốc cây cũng đủ cho hai người ôm hết, mặc dù lá cây đã rụng hết nhưng ở dưới trời xanh thẳm vẫn mang vẻ đẹp thoát tục như cũ, có thể tưởng tượng phong cảnh ngày hè ở nơi đây sẽ tràn đầy sức sống như thế nào, nhận thấy nàng thích thú, triệu trầm liền dắt nàng đi lần lượt qua từng gốc cây, lúc đến dưới gốc cây ngô đồng có một tổ chim lớn ở trên tàn cây triệu trầm dừng bước, chỉ vào tổ chim nói với A Kết, khi ta 9 tuổi được đưa đến đây, cái tổ chim này đã đầy, khi đó ta còn ham chơi, nhưng lúc mẫu thân không chú ý, lên lén leo lên cầy, không cẩn thận té xuống gãy một tay, lúc dưỡng thương, mẫu thân đối xử với ta rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn, nhưng khi ta mới vừa phục hồi như cũ, mẫu thân liền hung hăng đánh cho ta một trận, A Kết, nàng không biết khi đó ta đâu như thế nào đâu. Nhưng ta vẫn nhìn mẫu thân và cười, trong thôn có hài tử mất mẹ từ sớm, ít ra ta còn có, còn có thể được mẹ đánh, ánh mắt của hắn xa xôi, giống như đang nhớ lại khi còn bé, a kết lại nghĩ tới đệ đệ của mình, tiểu cửu cũng thích leo cây chơi, chẳng qua là ta biết được nên không để cho hắn đi, có lần hắn len lén chạy ra ngoài, bị ta tìm được, khi về nhà ta nói cho mẫu thân biết, mẫu thân cũng hung hăng đánh hắn một bữa, từ đó hắn cũng không dám nữa. Hôm nay nàng không ở nhà, không biết đệ đệ có ngoan hay không, muội muội có chăm sóc hắn hay không. Triệu Trầm nhớ lại hôm đó thê tử đi bờ sông tìm đệ đệ, trong lòng mềm nhũn, dắt nàng đi tới phía sau cây, hắn dựa vào cây, ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu cười nàng. Nàng quan tâm tiểu cửu, nhưng nàng biết không, tiểu cửu nói với ta rằng hắn cảm thấy rất phiền khi nàng trông nom hắn, hắn nói bởi vì có nàng cái gì cũng muốn quản lý, khiến các bạn trong thôn cũng không thích chơi cùng hắn. Bị đệ đệ ghét bỏ, a kết có chút nóng mặt, thiếp là vì muốn tốt cho hắn, giống như lần trước, nếu như không phải là vừa vặn đụng phải chàng, thiếu chút nữa hắn đã xảy ra chuyện, triệu trầm khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn ánh mắt của nàng, thật ra thì lần đó ta cũng không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua, ta cố ý đi đến trên núi gần nhà nàng săn thú, tính rằng trên đường còn có thể nhìn thấy mặt đại cô nương lâm gia, trời không phụ lòng người, ta đi vòng mấy lần, thật sự gặp được nàng. Chẳng những gặp được, còn vớt được nàng từ trong nước ra ngoài, ôm đi vài bước, A Kết, khi đó ta liền để ý nàng, nàng không phát hiện sao, A Kết không ngờ hắn sẽ nói như vậy, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, làm cho nàng vừa sợ vừa khẩn trương lại khống chế không được sự vui mừng, hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, hắn trêu cợt, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt thiêu đốt, nàng có phát hiện không, nàng dĩ nhiên cũng đã nhìn ra một chút, cho nên mới bực hắn không biết lễ phép. Nhưng từng tức giận, giờ đây hồi tưởng lại, lại đã thay đổi, nàng thẹn thùng đỏ mặt, triệu trầm nhìn thấy, tâm mềm nhũn, không nhịn được muốn nói nhiều hơn, kéo tay nàng lại, nằm trong lòng bàn tay, A kết, ta biết nàng không muốn thấy ta, nhưng nàng không hiểu được, trong lòng ta có nàng, nên không nhịn được muốn đi nhìn nàng, đến lúc thấy nàng, lại không nhịn được muốn nhìn nàng cười với ta, làm cho nàng thích ta, nguyện ý gãi cho ta, ta rất may mắn. Ta thiếu chút nữa bởi vì nàng liên tục cự tuyệt mà buông tha, nhưng nàng từ hôn, A-Kết, còn nhớ thư ta viết cho nàng không, khi đó ta rất tức giận, hận người nọ không tiếc thương mà phản bội nàng, nhưng ta cũng thật vui vẻ, nàng từ hôn, ta thì có hy vọng, chỉ tiếc rằng ta quá đần, cuối cùng vẫn không thể chiếm được lòng nàng, lại phải làm người xấu mới cưới được nàng về nhà, A-Kết, hiện tại nàng còn giận ta không, giận hắn sao, A-Kết không rõ. Nếu như hắn đối với nàng không dịu dàng như thế, nàng có lẽ sẽ giận, nhưng hắn lại tốt như vậy. Nghe hắn từ từ nói, nàng chỉ có vui mừng, nhưng cái này thì sao có thể nói cho hắn biết đây. A kết nghiêng đầu, nhìn cây ngô đồng bên kia nói, đi thôi, như vậy bị người khác nhìn thấy thì không được. Triệu trầm không buông tha, nàng vẫn chưa trả lời ta, có phải nàng vẫn còn trách ta phải không? Hắn quấn lấy không thả, A kết không có cách nào khác, nhìn về phía ngực hắn. Nhỏ giọng nói, cũng đã lấy nhau, chuyện trước kia cũng không cần nói ra, chỉ cần sau này chàng đừng ước hiếp người, thiếp sẽ không trách, dù sao chàng cũng đã cứu thiếp, triệu trầm cười, cúi xuống hôn lên trán nàng, nàng tốt như vậy, sao ta lại ức hiếp nàng, đi thôi, bên ngoài vẫn có chút lạnh, đi dạo xong một vòng rồi chúng ta trở về nhà đi, nói xong dắt tay nàng, tiếp tục đi về phía trước, gió thu phơ phất, ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây, chiếu lên hai người. Hai bóng người sánh đôi, thỉnh thoảng bóng nàng hoàn toàn bị bóng hắn bao phủ, giống như trở thành một người, ngã đi dạo xong trở lại viện, mấy tiểu nha hoàng đang chơi đá cầu, vô cùng náo nhiệt, Thúy Ngọc cùng cẩm mặt đang tranh tài, Thúy Ngọc đá rất nghiêm túc, cẩm mặt nhìn thấy hai người thì cũng quyết ngừng lại, khẩn trương cúi đầu, Thúy Ngọc lúc này mới phát hiện thiếu gia và thiếu nảy nãi trở về, lập tức thu lại quả cầu, chạy đến bên A Kết, đắc ý nói, nảy nãy Chúng em tranh tài đá quả cầu, các nàng đá mãi cũng không sánh bằng em, nãy nãy có muốn thử một chút hay không, tính tình nàng hoạt bát ở trước mặt A Kết cũng không mất tự nhiên giống như Lục Vân, thật giống Lâm Trúc, A Kết thật tâm thích Thúy Ngọc, khen đôi câu rồi cho các nàng chơi, Thúy Ngọc liền cười hì hì quay trở lại, hỏi cẩm mặt có dám tiếp tục so tài không, cẩm mặt lo lắng nhìn về phía triệu trầm, thiếu gia thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt hôm nay nhóm tiểu nha hoàng canh cửa khuyến khích thúy ngọc chơi nàng không nhịn được cũng tham gia vào triệu trầm nghiêng đầu hỏi a kết nàng không thấy ầm ĩ sao a kết lắc đầu chúng ta vào đi thôi thiếp có việc nói với chàng hiện tại nàng một lòng nhớ kỹ ngân phiếu sợ lại quên lần nữa triệu trầm liền cùng nàng vào nhà hai người sống vai mà đi năm cao lớn mạnh mẽ nữ xinh xắn lanh lợi hết sức đẹp đôi nhóm tiểu nha hoàng canh cửa cũng không nhịn được nên lặng lẽ quan sát xì xào bàn tán, ánh mắt cẩm mặt phức tạp, vào phòng, triệu trầm lên giường, trên giường bày bàn thấp, đích thân hắn rót hai ly trà nóng, cảm thấy hứng thú nhìn về phía A-Kết, nàng muốn nói chuyện gì, từ phía dưới cái giường, A-Kết lấy hộp ngân phiếu ra, triệu trầm không khỏi thẳng lưng, mắt phượng mỉm cười nhìn nàng, chuẩn bị lễ vật cho ta sao, A-Kết đã quen với da mặt dày của hắn, nghe vậy thì mặt chỉ hơi ửng đỏ, đặt hộp trước mặt hắn, lúc triệu trầm mở ra thì giải thích, thiếp. Chàng đưa cho thiếp quá nhiều tiền lễ, ta chưa từng có giữ nhiều tiền như vậy, nên chàng cứ cầm đi, nếu như hắn cho hai ngàn lượng, thì cũng giống như gì trước kia. A Kết còn có thể miễn cưỡng an tâm nhận lấy, nhưng hắn lại cho ba vạn lượng, đủ cho nàng sống mấy đời, cho dù là tiền lễ, A Kết cầm cũng hoảng hốt, triệu trầm im lặng nhìn nàng, trong mắt toát ra bất khả tư nghị, A Kết nhìn ra, miếm môi nói, chàng là công tử nhà giàu. Số tiền này ở trong mắt chàng có thể chẳng là gì, dễ dàng lấy ra, nhưng thiếp không giống vậy, thiếp chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, giữ cũng không yên tâm, nên chàng giữ đi, dù sao ta cũng không dùng đến, nhất thời triệu trầm cũng không biết nên nói cái gì, liền vẫy nàng, đi lên, trên giường ấm áp hơn, A Kết sợ hắn động tay động chân, không dám lên, triệu trầm lại nói thêm một câu, lên đây đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện, A Kết liền từ bàn phía đến bên giường ngồi đối diện hắn, triệu trầm cũng không có cách nào liền đứng dậy quay qua chỗ khác, tới chỗ nàng ngồi, ôm nàng ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn nàng. A kết, ta là công tử nhà giàu nhưng ta cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. khi còn bé trong nhà đều là mỗi tháng cho ta một số bạc, sau khi lớn lên, ta học làm ăn, mới đầu thường thua lỗ, dù chỉ mười mấy lượng, ta cũng đau lòng, bởi vì ý nghĩa bất đồng, việc thua lỗ chứng tỏ ta vô dụng. A kết, ba vạn lượng này. Có hai vạn lại cha mẹ ta đưa cho nàng, trưởng bối ban thưởng không thể từ chối, bọn họ cho nàng thì nàng hãy nhận lấy không cần lo lắng có người tới trộm, người bên ngoài không dám đến trộm của chúng ta, bên cạnh nàng, nếu ai dám có ý định, ta sẽ có biện pháp đối phó, về phần một vạn lượng tiền lễ, là ta tân tân khổ khổ kiếm ra, ta cũng cho nàng, là muốn nàng biết ta coi trọng nàng, nàng cứ an tâm mà nhận, nàng nói chưa cần dùng tới. Tương lai khi chúng ta sinh nhi tử hay nữ nhi, chẳng lẽ nàng không sắm sửa thêm cho chúng sao? A kết, đừng nói có tiền hay không có tiền nữa, nàng đã gãi cho ta, chính là thiếu nãy nãy có tiền nàng biết không? Nói thật hiện tại nàng so với ta còn có tiền hơn, cho nên là ta muốn trèo cao, ta muốn tìm mọi cách lấy lòng nàng. Nói đến phần sâu lại bắt đầu không thành thật, tay lần về phía dưới áo lót, A kết tâm hoảng ý loạn, đè lại tay hắn, không cho đụng, đừng. Vậy nàng đáp ứng ta, sau này chỉ cho phép đòi tiền ta, đừng cho ta tiền, A Kết, ta là tướng công của nàng, làm ra tiền nuôi nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta cho nàng bao nhiêu, nàng chỉ cần thật vui vẻ tiếp nhận là được, nhớ chưa, triệu trầm dịu dàng nghịch vành tai nàng, nhẹ giọng nói lời bá đạo, cánh tay hắn ôm chặt như vậy, lòng ngực rộng rãi lại dán lên lương nàng, nhịp tim của A Kết càng lúc càng nhanh, nghiêng đầu muốn tránh, hắn lại giữ lại, hôn lên mặt.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 a trúc về sau nhớ học theo đại tỷ muội, tương lai tỷ phu sẽ thay muội tìm rễ hiền. Lâm trọng cửu cười ha ha, Lâm trúc liếc mắt trừng đệ đệ, không hề có chút thẹn thùng, vừa dùng sức rửa rau vừa nói, tỷ phu thích đại tỷ cũng không đồng nghĩa là tất cả nam nhân đều thích cô nương ôn nhu cần mẫn, không cần huynh tìm giúp muội, muội sẽ gặp được người còn hoàn hảo hơn tỷ phu.